Lâm Phạm được truyền thờ Vĩnh Hằng Chi Phủ Hiện giờ muốn xuất tông lịch lãm Tuy lịch lãm là việc ai cũng phải trải qua Nhưng thiên hại hiện nay Không phải là quá thái bình Nếu xảy ra chuyện gì thì Thánh Tông ta không thừa nhận nổi Yến Tông Chủ nhìn đông đảo sư đệ nói Đám người vô nhai đưa mắt nhìn nhau cúi đầu tự hỏi Bọn họ đều hiểu ý của sư huynh Đó là không ngăn cản được việc Lâm phàm Sẽ ra ngoài lịch lãm Như vậy cũng tức là phải xuất ra chút máu rồi Các vị sư đệ ta trước, dòng tinh hộ quang cháu của ta Có thể kháng cự toàn bộ công kích của cảnh giới dưới đại thiên vị Coi như đủ để hắn hoành hành Không sợ cái gì ở Đông Ninh Châu rồi Thái thượng trưởng lão vô nhai Khẽ nâng tay Một luồng sáng đỏ lóe ra Một bảo bối dạng trước chuông xuất hiện Sư Huỳnh đã xuất ra thứ quý giá nhượng này Mà lâm sư đệ được truyền thừa của lão tổ Đương nhiên không thể keo kiệt Ta sẽ để thôn thiên cuồng mãng Trở thành sổng thú quán Thái thượng trưởng lão ngự thú Ngự thú phong phất tay một cái, một con rắn nhỏ màu đỏ lặng lẽ xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Con rắn nhỏ màu đỏ này rất gần với hung thú thượng cổ, rất cường đại. Giờ thái thượng trường lão ngự thú phong nguyện ý để nó trở thành sùng thú của lâm phàm, đủ thấy tâm ý đến nhược nào. Yến tông chủ nhìn các vị sư đệ không chút keo kiệt xuất ra bảo bối, trong lòng cũng vui mừng. Lâm phàm đạt được truyền thừa của lão tổ, thánh tông nhất định phải đảm bảo an toàn cho hắn. Bên ngoài hung hiểm vạn phần, có những bảo bối này. Thậm chí có thể không sợ cả cao thủ đại thiên vị Vào lúc cao tầng Tông Môn Đang hiến bảo bối ra vì Lâm Phạm Hắn lại đã hạ được một con mãnh thú Rồi ép nó thành thú cưỡi Một đường chạy như điên Theo lộ trình đã vạch sẵn Chính là dựa theo mấy địa điểm Của thất thánh bảo đồ Đích đến thứ nhất Là địa điểm đầu tiên trên bản đồ Địa ngục hỏa diễm Chạy nhanh lên cho ta Lâm Phạm quất roi trên tay Vào mông thú Hùng thú này rú lên một tiếng Hai mắt đẫm lệ tăng tốc Trong lòng vặn phần bi thương Nó vốn đang tha thần kiếm ăn Thì gặp một nhân loại Định đánh chén một bữa Ai ngờ lại phát sinh chuyện thế này Trong mắt của nó Nhân loại này thực sự là quá tà ác Thúc ngựa chạy trùng Gió rất lạnh thấu xương Lâm phàm hào hứng nở một nụ cười sát nạn Với tốc độ này Hắn không cần lo bị tông chủ phát hiện Sau đó xách mình trở về Chuyện hoãn một ngày mai sẽ cho đi Trong mắt hắn 100% là lừa đảo ông chủ nhất định là thương lượng với các thái thượng trưởng lão khác để tìm cách ép mình ở lại. Lấy tu vi của chính mình, khẳng định không phản kháng nổi, chẳng thà chạy trước để bọn họ không tìm thấy tiểu gia. Chờ tiểu gia tăng thực được lên, sẽ oai vệ mà trở về. Thời gian từ sáng đến chiều trôi qua thật mau. Lâm Phàm nhìn nhìn bản đồ, xác định phương hướng đúng rồi tiếp tục thúc ngựa, gửi hùng thú quả nhiên tiện lợi, ngày đi ngàn dặm không thành vấn đề. Thánh tông Yến Tông Chủ mang theo bảo bối của các sư đệ đi tới vô danh phòng. Thế nhưng hắn lập tức ngây ngốc khi biết tin Lâm Phạm đã đi từ hôm qua. Qua Trương Nhị Cầu. Lâm Phạm cũng đã đi hết khu vực trực thuộc Thánh Tông. Trước mắt chỉ còn lại một vùng đất trời màu vàng, Cát vàng thổi quét, tràn ngập toàn bộ không gian. Lâm Phạm nhau mắt nhìn, lần ớt lấy bàn đồ ra. Xuyên qua khu vực Thánh Tông là tới sa mạc tử vong. Đi thôi. Lâm Phạm vỗ vỗ hùng thú dưới mông. Con thú này lại kêu khóc mấy tiếng, rồi cuối cùng quỳ bốn chân xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn lên Lâm Phàm, ý muốn Lâm Phàm thả nó ra. Có vẻ nó rất sợ hãi sa mặt phía trước. Lâm Phàm nhìn thấy hung thú có bộ dạng này, thì chỉ biết thở dài một tiếng. Cút nhanh lên. Vốn Lâm Phàm định kiếm chút điểm kinh nghiệm từ con hung thú này, nhưng nghĩ công nó đưa mình một đường tới tận đây, nên thả cho nó cái mạng nhỏ. Hung thú cảm kích nhìn Lâm Phàm một cái, quỳ một chỗ để hắn bước xuống khỏi lưng mình, sau đó quay mông tăng tốc chạy. Giống như là sợ Lâm Phạm đổi ý Lâm phàm nhìn sa mạc mênh mông vô bờ phía trước Thờ ra một tiếng Sau đó tiến vào trong cát vàng Càng vào sâu Cát bay càng lúc càng mù mịt Cuối cùng thân ảnh của Lâm Phạm dần dần biến mất trong gió cát Chỗ quỷ quái này Sợ biết thế thì lúc trước bị chuẩn bị thêm mấy thứ rồi Đi trong sa mạc Lâm Phạm thi thoảng chửi thầm Cái sa mạc tử vong chết tiệt này Có mức độ nguy hiểm không thua gì một số cấm điểm nơi này có một đám hung thú rất quái dị sinh sống, mà thậm chí chúng còn không tính là hung thú. Theo ghi chép của Tông môn, muốn theo đường bộ rời khỏi Thánh Tông, thì nhất định phải đi qua Sa Mạc Tử Vong này. Mà đệ tử cảnh giới Tiên Thiên trở xuống khó mà sống nổi để vượt qua đây. Còn nếu đệ tử Tông môn muốn rèn luyện, thì nhất định phải lập đội mới có thể an toàn trốn này. Bão cát càng lúc càng lớn, lớn đến độ Lâm phàm phải lấy vĩnh hằng chi phủ ra che ở trước mắt ngăn bão cát cuốn đến đầu ra Bỗng khoảng cát phía trước Lâm Phạm nhúc nhích Giống như có sinh vật gì đó Muốn trùi lên Tiếng đào bới xen lẫn tiếng vù vù Làm cho người ta không phân biệt được rõ Đó là tiếng gió hay là tiếng cảnh báo nguy hiểm sắp tới Mà vừa lúc này Mặt cát đột nhiên lõm xuống Một con xếp bỗng phóng vọt ra Thân hình to lớn như là một người khổng lồ Vô số cái chân không ngừng rung rinh trên không Cái miệng thì phát ra tiếng giết gạo dữ thật Lâm Phạm cả kinh Lập tức ném vĩnh hằng chi phụ trong tay tới Đinh Chúc mừng đánh chết hùng thú tiên thiên cao dài Điểm kinh nghiệm tăng 10 vạn Nghe tiếng rác nhở Lâm Phạm thờ phào một hơi Đồng thời khó chịu mắng Hù chết tiểu gia tạm Lâm Phạm tiến lên nhà tới vĩnh hằng chi phủ Từ sát hùng thú Còn rất đầy suy yếu Nhưng cách xuất hiện của nó để làm Lâm phàm hiểu một điều Đó là sự nguy hiểm của sa mạc tử vong này Không hề quá lời Hùng thú tại đây thông thường Đều sống ở mặt cát Rồi đột nhiên tấn công Khiến người ta không trở tay kịp Còn may là hắn phản ứng không thể Không thì kết quả khó nói Sau đó Lâm Phạm tiếp tục đi về trước Cũng không biết phải bao lâu nữa Mới qua được cái sa mạc không nhìn thấy bờ này Một nơi trong sa mạc Một cái bóng thật dài Chạy trên mặt cát Khi tới nhìn rõ chân thân cái bóng kia Lại phát hiện đó là một đội xe Đội xe này chạy vô cùng chậm ở Trong sa mạc Vô số tiếng giết gầm vang lên từ bên trong đội xe. Đội xe này chạy ở trong sa mạc, bánh xe in hẳn ở trên lớp cát mềm mại, những vệt thật dài. Hai bên đội xe là một nhóm binh lính mặc giáp đen, cưỡi hung thú đi cạnh. Mỗi người đều cầm trường đao, tỏa ra hào khí sắc bén, uy hiếp lòng người. Trong đội xe có mấy chiếc cũi sắt, giam cầm toàn là hung thú uy mãnh. Thế nhưng giờ chúng nó lại không có chút sức lực nào mà nằm sấp trên sàn cũi. Chỉ có ánh mắt cùng với những tiếng rít gào là không bớt chút nào. Những bình đính giáp đen này Vừa di chuyển vừa cảnh giác nhìn quanh Thì thoảng ánh mắt đào tới đám hung thú Ở trong củi Thì không nhịn được mặt tươi tình hẳn lên Bởi vì đây là thu hoạch lớn nhất của bọn hắn suốt một tháng qua Lần này nhờ có tiểu thư xuất hành Cùng với chúng ta Nên thu hoạch phong phố Chắc sẽ bán được cái giá tốt lắm đây Một gã thị vệ giáp đen cười nói Tuy rằng lần này nguy hiểm trùng trùng Nhưng giữa sự chỉ huy của tiểu thư Cũng không xuất hiện thương vọng Còn bắt được 6 con hung thú cảnh giới tiên thiên đại viên mãn Thị vệ thúc giục hung thú đang cưỡi Ghé vào bên cạnh chiếc xe ngựa phong cách cổ xưa phía trước Cùng kinh nói Tiểu thư Phía trước chính là hắc hạp cốc Cần phải cẩn thận Ở bên trong sa mạc tử vong Không chỉ cần phải chú ý đám hung thú ẩn núp với dưới đất Mà càng phải để ý tới nhiều hơn Đám cướp nơi này Sa mạc thập tứ vị Đó là tồn tại còn kinh khủng hơn cả hung thú Ở trong sa mạc tử vong Nhớ nhắc mọi người chú ý nhiều hơn Từ trong xe ngựa truyền ra một giọng nói Trong trẻo ngọt ngào Như là tiếng của thiên nhiên Chỉ nghe thôi đã khiến người ta say mê Thì về sáp đen cung kính nhìn từ ngoài chiếc xe Trong lòng cũng không khỏi nghĩ Thế gian này Tại sao đã có nữ nhân như vậy Cũng không biết hạ người thế nào Mới có thể chiếm được trái tim của tiểu thư Cách đó không xa Cát bụi bay lên Một đám người cưỡi mình Mình hung thú chạy rất nhanh bên trong sa mạc <cười> Một tháng trước Đã chú ý tới bọn chúng rồi Không ngờ qua một tháng đã có thu hoạch trở về Đúng là tiện nghi cho chúng ta Cầm đầu đám người là một sa phỉ Chỉ có một mắt Khuôn mặt hung ác cười rộ lên Cái này chính là thủ lĩnh Của 14 sa phỉ Sa độc long, Nhập thần trung giai Thần kiêm 8 loại công pháp bốn loại công pháp trong đó đều là huyền giai hạ phẩm Khiến cho có thực lực kinh người Xem như là nhân vật số 1 Ở trong sa mạc tử vong 13 sa phỉ còn lại Cũng đều lấy chữ sa ở đầu tiên Sa đạo thiên Sa diệt hung Sa vô hành Vân vân Sa mạc thập tứ phỉ này Tung hoành ngang ngược Ở sa mạc tử vong Người đi trong sa mạc tử vong Không cần cảnh giác hung thú Ở bên dưới cát Mà còn phải cẩn thận 14 tên giặc cướp này 14 sa phỉ Không có thủ hạ Chỉ có 14 tên cùng hành động một lần Thuộc về cấp bậc Bá chủ ở trong sa mạc rộng lớn Đã từng có cao thủ muốn chu diệt đám đại họa này Nhưng Đáng tiếc lại bị bọn chúng giết ngược lại chôn thây trong sa mạc Bởi vậy từ đó không còn cao thủ nào Nói muốn thay trời hành đạo đến chu diệt sa mạc thập tứ vị nữa rồi Xấu còn hùng thú các, cho các đệ Còn bé kia thuộc về lão tử Sa độc lòng cười lớn nói Giống như tất cả chuyện này Đều ở trong lòng bàn tay <cười> Lão đại tận hứng Xong nhớ cho bọn đệ hưởng kẻ đấy Thật là muốn thưởng thức qua mùi vị của tiểu thư cung gia Sa diệt hung dáng người thấp bé Lè lưỡi liêm liếm môi anh bắt dâm tả nói Được Ra phút này Đội xe đã đi tới gần biên giới sa mạc tử vong Nơi đây là một khe núi tạo thành từ hai vách núi thẳng đứng Không cao không thấp Vừa đủ để ngăn cách sa mạc Thành hay Chỉ để lại một thông đạo ở giữa này Tiểu thư Đã đến hắc hạp cốc rồi Một gã thị vệ giáp đen Gia hiệu cho đội ngũ dừng lại Sau đó cảnh giác nhìn xung quanh đấy Cánh cửa nhỏ ở bên xe ngựa đẩy ra Một người từ bên trong bước ra ngoài Một thân ảnh lụa trắng không tì vết Hai lọn tóc mai ôm sát phụ trợ cho dung mạo tuyệt thế Đôi mày nhỏ tinh tế Về mặt dịu dàng bình thản Tất cả tính từ đẹp đẽ nhất Đều tập hợp trên người của nữ từ vừa xuất hiện Gặp nguy hiểm Cùng băng giả chăm chú quan sát Hoàn cảnh xung quanh Rồi bật thốt mấy chữ Sắc mặt thị vệ giáp đen đại biến Lập tức ra hiệu cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu <cười> Không hồ là tiểu thư thông minh nhất của cung gia Vừa nhìn đã biết là nguy hiểm rồi Lúc này 14 thân ảnh bay xuống từ vách đá Mà 14 con hung thú làm thú cưỡi Thì nhanh nhanh múa vút Ở phù phục ở bên cạnh vách đối Mắt lộ hung quang Nên chằm chằm ở phía dưới Sa mặt thập tứ vị Và thấy bóng người Đám thị vệ đã biến sắc hiền nhiên không sai là gì với đại danh của 14 Sa Phi Các vị hào hán Quê củ chúng ta biết Tiền tài có thể lưu lại xấu con hung thú để chúng ta mang đi có được không Thị vệ giáp đen đứng cạnh cung bang giả nói Hắn biết 14 Sa Phi xuất hiện Muốn mở một đường chạy là chuyện không thể Sa Độc Long cười cười Sờ sờ con mắt đã bị mù Tiền tài lưu lại hung thú lưu lại Tiểu mỹ nhân cũng lưu lại Các người có thể cút đi Thì vệ giáp đen biến sắc Thoáng vẻ giận dữ Nhưng lập tức bình tĩnh nói Vị này chính là tiểu thư cung gia Thì vệ giáp đen còn chưa nói hết Đã bị Sa Độc Long cắt lời Hừ Lão tử muốn chặn chính là cung tiểu thư con mắt này của lão tử là do Gia chủ cung gia các ngươi làm mù Đáng tiếc lão già kia đã chết ở nơi này Nhưng không sao Khuê nữ của lão Lại bị chúng ta đùa bỡn một ven Cũng đã đủ sàng khoái rồi Sa Độc Long cười tà. 13 xa phì còn lại Cũng dầm đãng cười rú lên hùa theo Tiểu thư Đợi lát nữa ta bảo hộ người rời đi trước Mọi người sẽ ở lại chặn sau Chúng ta không phải là đối thủ của đám giặc khuếp này đâu Thị vệ giáp đèn nói cung băng dạ nhìn 14 xa phì Trong mắt bé liền hận ý Tiểu mỹ nhân Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn lão tử Cái kiểu này làm cho lão tử rất là khó chịu đấy Không cần nôn nóng Đợi lát nữa lão tử sẽ để ngươi được sung sướng cam đoan sẽ nhớ mãi không quên Sa Độc Long cuồng tiếu Đối với Sa Độc Long mà nói Chuyện khiến hắn căm hận nhất chính là lão già cung gia kia Đã khiến mắt của hắn bị mù Năm đó gia chủ cung gia Vì chu diệt sa mạc thập tứ phi Mà mang người tới sa mạc tử vong Trong lúc giao thủ Sa Độc Long bị trúng một trì mù mắt Còn gia chủ cung gia Thì bị Sa Độc Long dụ tới một nơi hiểm hung hiểm vô cùng Rồi bị hung thú nơi đó cắn nuốt Hiện giờ tiểu cung gia này xuất hiện Sa Độc Long muốn hung hăng Tra tấn một phen Xem như là báo mối thủ năm đó Cung băng dạ khẽ nhíu đôi mày đẹp Xẹt một tiếng rút trường kiếm ra Sa độc lòng vung tay lên Nam giết toàn bộ Nữ lưu lại Mười bốn xa phì hét đớm một tiếng Đồng loạt rút binh khí Rồi lao tới Nhưng đúng một lúc này Đám hung thú trên vách núi bỗng giống lên sợ hãi Rồi nhảy cả xuống Vừa tiếp đắt lập tức luống cuống Co cả bốn chân chạy tư tán Giống như là chuyện kinh khủng gì đó sắp đến sáu con hung thú Vô lực Trong cụi sắt cũng hoảng sợ rít gào lên Cố nhức cái thân thể vô lực Va chạm vào cụi thanh cụi Giờ khắc này Mọi người nghi hoặc vạn phần Chuyện gì thế này 14 sao vì Thế đám hung thú khác thường như vậy thì giận dữ gầm lên Thế nhưng giờ chúng nó lại như là gặp ma Căn bản là không nghe chỉ huy Thậm chí có hung thú không biết đã chạy đi đâu Trực tiếp đâm đầu vách núi Mà tự sát mà chết Tiểu thư Những con hung thú này bị làm sao vậy Cùng băng dạ cũng kinh ngạc Trước chuyện trước mắt Lắc lắc đầu Mà ngay một tích tắc sau Vách núi rung chuyển Một vật thể gì đó Chợt phá đất cát mà ra ai Tổ sư mày Chậm một chút Lúc này mọi người kinh ngạc vạn phần Chỉ thấy vách đá kia Bỗng bị vật gì đó Đầy từ trong ra Tiếng gầm rú vang rồi, Rồi đột nhiên một lỗ thủng lớn xuất hiện Một giọng nói từ bên trong truyền tới Khiến cho mọi người kinh hại biến sắc Mặt đất thì không đi, mà lại đi ngầm Làm hại thiểu ra ăn đầy cát rồi đây này Lâm Phàm mãi mới lại thấy được ánh mặt trời Thẻ đưỡi phun phè phè Vỗ vỗ quần áo đầu tóc Để vùi hết cát ở trên người Cứ chạy tiếp tục Làm Lâm Phàm muốn hỏng mất Cho nên mới dùng ngự thú quyết cùng với roi vọt để thu phục con hung thú sa mạc này làm thú cưỡi Con hung thú này có đủ trăm chân Hung thần ác sát Lưng, lưng đen đầu đỏ Bụng hiện màu lam Lúc Lâm Phàm vừa gặp thì cũng kinh hô không thôi, bởi nó còn lớn hơn cả con zết bị hắn dùng một dìu châm chết lúc trước. Giờ phút này con hung thú trăm chân phá động mà ra, vô số cái chân bám đầy ở vách động, rồi nhô thân hình mình mãi không hết ra bên ngoài. Lâm Phàm nắm lấy hai cái xúc tu trên đầu nó gào thét. "Từ từ thôi, cẩn thận." Đây là Bách Túc Thiên Long. Lúc này, không biết là ai hoảng sợ hô to một tiếng. Cùng băng giả cũng hoảng sợ nhìn quái vật trước mắt. Toàn thân lạnh toát Bách Túc Thiên Long là vương giả trong sa mạc tử vong Không biết bao nhiêu người đã tán thân trong miệng của nó Thêm nữa con này đầu đỏ lương đen Chúng tỏ đã rất gần với thời kỳ thành niên Mà sau khi trưởng thành Bách Túc Thiên Long sẽ mọc ra một đuôi cánh xương Khi đó hùng uy cái thế Hiếm người có thể địch lại Lúc này mọi người thấy ở trên cái đầu bẹp của Bách Túc Thiên Long Có một người đang ngồi ngay ngắn Thì cũng kinh hãi trợn tròn mắt Bọn họ chưa bao giờ nghĩ Bách Túc Thiên Long có thể bị nhân loại thuần phục được 14 Sa Phi đưa mắt nhìn nhau Bọn hắn đã hiểu tại sao thú cưỡi của mình lại chạy trốn điên cuồng như vậy Đó là bởi vì Chúng nó cảm nhận được khí tức của Bách Túc Thiên Long Sa Độc Long không dám giúp nhích Hắn cũng không biết chân vật thần bí này Đến đây là muốn làm gì Hắn không dám cản trở, Chỉ còn Bách Túc Thiên Long kia Đã có thể khiến cả đám bị diệt sạch Chứ đừng nói là người thần bí Có thể thuần hóa Bách Túc Thiên Long Đám cùng băng dạ cũng đứng im bất động Không một ai dám tự thiện Bách túc thiên long này Đã hiện đã hiện trọn vẹn thân thể Ở trên mặt đất Nửa thân trước đứng thẳng lên Vô số cái chân co rỗi trên không Lừng lưỡng mà nhìn đám người trước mắt Lâm Phạm lúc này mới đào mắt nhìn quanh Thấy nhân mã hai phe Lại thấy khung cảnh hoang tàn Thì cũng nghi hoặc vạn phần Còn súc sinh này chạy loạn dưới lòng cắt Giờ không biết đang ở nơi đâu rồi Các ngươi là ai lâm phạm đề mặc cho mái tóc tung bay phiêu giật hai tay chắp sau lưng lộ ra một cỗ khí tức tuyệt thế cao thủ tuy lâm phạm nhìn còn rất trẻ nhưng trên khuôn mặt bình thản kia lại tán ra khí tức cao quý trầm ổn nhẹ nhàng giống như là đã trải qua vô số tăng thương của thế gian vậy tiền bối tại hạ cung dạ băng giả người của cung gia ở mạc thành cung băng giả lập tức tiến lên thần sắc cùng kinh nói xa độc long thấy cung băng giả nói chuyện với người thần thần bí bí thì trong lòng không khỏi có chút hoàng sợ bọn hắn là sa phi ác danh trói lọi, còn cung băng giả thì xinh đẹp tuyệt trần, lại thêm người thần bí trẻ tuổi như vậy, chuyện có thể xảy ra không khó đoán. Nếu cung băng giả ở bộ bên thò thè, người thần bí này gần như đã chắc chắn sẽ vì muốn thấy mỹ nhân cười mà chém chết bọn hắn. giờ khắc này sa độc long muốn chạy trốn, nhưng bách túc thiên long kia lại dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn trầm chầm, chầm cho nên bọn hắn cũng không dám lộn xộn. tiền bối, những người này là sa mạc thập tứ phi. Ác danh vang xa, lạm sát kẻ vô tội Hiện giờ bọn hắn cả nại đội xe của bọn vãn bối Là muốn cướp của giết người Cùng băng giả bình tĩnh nói rõ sự tình Người thần mỹ này xuất hiện sao có thể chu sát 14 sao phỉ này Lâm Phàm đứng trên đỉnh đầu bách túc thiên long, Mà nhìn hai phe nhân mã phía dưới Nghe lời mỹ nhân này nói Hắn đã muốn tiểu ra ra tay giết chết 14 tiên sa phỉ này Thế nhưng ta là ai chứ Sao có thể là loại người bị nữ giác mê muội? Rồi làm việc không công, Hống hộ bản thân mình có chuyện quan trọng còn phải làm Mà bách túc thiên long này Không thay đi bộ thêm được Một mực chui dưới mặt cát Rồi chạy loạn thì ai chịu nổi chứ Đoạn đường này Lâm phàm cũng không nhớ mình Đã nuốt vào bao nhiêu cát vào miệng Tiền bối Chúng ta chỉ muốn mưu sinh mà thôi Sa độc long lập tức nói Đúng vậy đúng vậy Mười ba sa phỉ khác cũng vội gật đầu phụ hòa Trần túc này Bọn anh thấy tiền bối lấy ra một cái diều lớn Trong lòng hoảng hốt không thôi Còn cung băng dạ thì nở một nụ cười Nàng cho rằng vị tiền bối này Đang là muốn vì dân trừ hại Nhưng chỉ tiếc tắc sau Tất cả đều chấn kinh, thét gạo ở trong lòng Sao lại như vậy Bọn họ nghĩ mãi không rõ Vì sao tiền bối lại giết con bách túc thiên long đi con hung thú này không phải đã bị tiền bối thuần phục rồi sao Đinh Chúc mừng đánh chết hung thú Nhập thần trung giai Điểm kinh nghiệm tăng 30 vạn Lâm Phạm vung dịu Ánh sáng sắp lẹo lé lên chấm đứt đầu của bách túc Thiên Long. Hắn đương nhiên không buông tha hùng thú này Điểm kinh nghiệm của hung thú nhập thần trung giai Đâu có phải đùa Thà đi gây hại cho người khác Chẳng thà để mình thăng cấp Hai phè nhân mã Thế một màn ở trước mắt Thì thân mình khẽ rụt lên Lâm Phạm khiêng đến vĩnh hằng chi phủ trên vai Sau đó vươn ngón tay Giống như là chỉ điểm sang sơn Ngại quá cướp đây Nam trái nữ phải Xếp thành hàng cho ta Lâm Phạm hiện giờ đã không muốn nói thêm gì nữa Lâm Phạm một đường buôn ba Truy tìm bí mật của thất thánh bảo đồ Cũng chưa biết phải vượt qua bao nhiêu khu vực Như vậy nhất định phải có đủ tư trang tài nguyên mới được Giờ vừa nhìn hai phía nhân mã này Đã biết toàn là người đại phú Tuyệt đối không thể bỏ qua Cái gì Mọi người kinh hãi Không thể tin được những gì mình vừa nghe Nhất là cung băng giả Lại càng khẽ nhếch đôi môi đỏ mộng Tiền bối Đừng có nói nhảm nhanh lên làm trái nữa phải Lâm Phạm vung dùi lên Tiếng xé gió làm cho bọn họ càng thêm kinh hãi Lâm Phạm Vác vĩnh hằng chi phủ lên vai Giống như là sĩ quan đang chỉ huy Duyệt binh mà nhìn đối phương, Sau đó nhướng mày Ta nói gì các người không hiểu à Nam trái nữ phải thành thực đứng vững cho ta Dưới ánh nhìn lạnh lùng của Lâm Phạm Cung băng dạ màu chóng Chậm rãi đứng sang bên phải Mà 14 sao phỉ do dự lúc trước Cuối cùng sa độc long gật đầu Cũng thành thành thực thực Đi tới bí phía đám thị vệ giáp đen Mà đứng song song Đại ca Người này là có ý gì vậy Sa Đạo Thiên nắm chặt binh khí trong tay Cô nén đừa giận trong lòng Bọn hắn là xa phỉ Thế nhưng giờ đã bị người ta cướp Nếu chuyển ra ngoài Còn không phải là bị kẻ khác cười đến rụng răng sao Đừng có nói chuyện Sa Độc Long đè tay Sa Đạo Thiên xuống ra hiệu cho hắn im lặng Ngàn vạn lần không nên vọng động Sa Độc Long lặng lẽ đánh giá lâm phạm Hy vọng có thể nhìn ra người thần bí này Có khi tức nội liễm là tu vi gì Tuy không nhìn Tuy không nhìn thấy Nhưng Sa Độc Long nhận định cách người một dìu giết bạch túc thiên long này Tuyệt đối không thể dễ chịu Tiếp đó hắn nở một nụ cười trào phúng Nhìn về phía cung băng dạ Đang một mình cô đơn đứng một bên Còn cung băng dạ thì đang suy tính trăm đường ở trong đầu Nghĩ xem tới cùng Là dùng cách nào sẽ khiến cho người này trợ giúp mình Tiền tài mất cũng không sao Nhưng nhất định phải cam đoan Có thể an toàn rời khỏi nơi này Lâm Phạm Bỗng vẫy một gã thị vệ giáp đen Nhỏ con nhất hội tới gần mình Thị vệ này có chút khẩn trương Nơm nấp lo sợ đi tới trước mặt Lâm Phạm Qua lấy túi chứa vật của tất cả bọn họ tới cho ta Lâm Phạm khiêng vĩnh hằng chi phủ Cao giọng nói Vâng Thị vệ giáp đen kia Nào dám không tuân Vội vàng chạy lại tịch thu từ đồng bạn trước Các người đều thành thực một chút cho ta Nếu không thành thực Diu này không phải để ngắm đâu." Lâm Phàm uy hiếp một tiếng, đã có kinh nghiệm cũ, hắn tin rằng cách làm giàu nhanh nhất chính là ăn cướp. "Lão ca, đưa cho ta đi." Thì vậy giáp đen được Lâm Phàm sai tịch thu chính lợi phẩm, nhìn đồng bọn của mình, vô được thở dài nói. Người đối diện hắn nhất nhìn Lâm Phạm một cái, cuối cùng lấy túi chứa vật trên người ra. Sau một lát, đám thị vệ đen coi như là thành thực, giao hết túi chứa vật. Thế nhưng đến phiên 14 sao phi thì lại không mấy xuôn sẻ. Sa đạo thiên nhìn thoáng qua tối số túi chứa vật của đám thị vệ giáp đen, trong mắt lập lờ bất định. móc từ trong ngực áo ra một cái túi chứa vật rồi ném vào tay đối phương. chờ đã. Lâm phàm khiêng rượu đi về phía trước. các người làm thổ phỉ, sao có chuyện chỉ có một túi chứa vật? có phải là coi như tiểu gia thành kẻ ngu rồi không? Lâm phàm đi tới trước mặt Sa đạo thiên, nhìn lên xuống đánh giá. Giống như là người thiết mùi bà bối Thành thực một chút Giao ra đây Sa đạo thiên nổi lửa giận hừng hực ở trong lòng Bọn hắn là xa phì Cả đời chuyên cướp người khác Còn chưa bao giờ bị người đoạt Người này đã thực sự quá làm càn mà Cướp có tôn nghiêm của cướp Giờ người này tuyệt tình Dẫm đạp lên tôn nghiêm của bọn hắn Thực sự là không dễ nhịn Ta đều mạng với người Sa đạo thiên phát động chân nguyên Lan loan đao ở trong tay Hóa thành một giải sáng đỏ bổ tới Lâm Phạm Nhị đệ dừng tay Sa độc lòng kinh hô một tiếng Thế nhưng tất cả đều đã muộn Lâm Phạm nhìn sa đạo thiên bằng ánh mắt tán thường Không tệ Có điều cũng chỉ có thể là không tệ mà thôi Bịch một tiếng Một tiếng động trầm buồn vang lên Cả vùng trời nơi đây đột nhiên yên tĩnh trở lại Sa đạo thuần vận chuyển chân nguyên Bộc phát uy thế vô thượng Giờ vẫn như duy trì dơ cao loan đau Phòng rất phong cách rất quyết đoán Thế nhưng chỉ nháy mắt sau, loàn đào trong tay của sa đạo thiên Ở một tiếng rớt trên mặt đất Sau đó vẻ mặt cũng biến hóa thành dữ tợn. Hai cánh tay uy mãnh kia Giờ phút này rỗi thẳng 10 ngón Ôm chặt lấy đũng quần, thống khổ, ngã trên mặt đất Một tiếng thét thảm muốn xé trời vang lên Khiến cho mây trắng trên cao cũng phải run rẩy. Đinh Chúc mừng đánh bại sa đạo thiên, nhập thần sơ dai Điểm kinh nghiệm tăng 20 vạn Đánh chết có thể nhận được càng nhiều điểm kinh nghiệm và vật phẩm Đinh liệu đàn cước cộng một bản Hệ thống vàng liền tiếng nhắc nhở Làm cho lâm phàm thoải mái vô cùng Mới vừa rồi hắn tung một cước nhanh như chớp Mục tiêu là chỗ quen thuộc Nhị đệ Sa độc lòng kinh hô một tiếng Mặt lộ vẻ lo lắng Đồng thời trong lòng lại sợ hãi thật sâu Nhị đệ là thập thần nhập thần sơ dai Như lại bị đối phương đánh bại Chỉ bằng một chiêu Giờ khắc này sa độc lòng rõ ràng Thực được của đối phương sâu không lường được Đều thành thực một chút cho ta Nếu không là kết cục không chỉ đơn giản như vậy đâu Lâm Phàm khiêng diều Về mặt bình tĩnh Sau đó tự tay thu hết mấy túi chữ vật trên người của Sa Đạo Thiên Có bài học từ Sa Đạo Thiên Phía sau thông thuận rất nhiều Sa Độc Long cuối cùng bất đắc dĩ thở dài Tháo toàn bộ túi chữ vật Cùng một chiếc nhẫn chữ vật sò dây chuyền Treo ở trên cổ Giao ra Trong này là tích lũy của bọn hắn Suốt từng mấy năm Vậy mà ở trong nhé mắt đã biến thành trông rỗng Lâm Phàm khẽ cười cười Tâm tình tốt đến không thể tốt hơn Sau đó hắn đi tới trước mặt cung băng giả Liếc mắt đánh giá nữ nhân này một chút Cô nàng này trẻ tuổi Xinh đẹp Trên người đã toát ra một vẻ cao quý khó bị Cung băng giả mặc bộ đồ màu trắng Cùng tăng thêm khí tức thuần khiết Làm cho người ta vừa xem như Đã bị hút vào Khó có thể rời mắt Chẳng qua Dào hết đồ ra đây Lâm Phàm mỉm cười nói Tiền mối Nếu như có thể xin mời tiền bối tiếp mặc thành Cùng ra nguyện ý thỏa mãn mọi yêu cầu của tiền bối cung băng dạ lên tiếng Mắt lóe lên Đem đồ vật giao ra đây Bây giờ là lúc đánh cướp Đừng có lãng phí thời gian quý báu của mọi người Lâm Phạm cười lạnh liên tục ở trong lòng Con bé muốn cầu dẫn tiểu gia Quả thực là Xuân Thu Đại Mộng Tiểu gia xem đủ loại phim Nhật Bản Có loại mội tử nào mà chưa từng thấy đâu Càng có nghiên cứu sâu sắc kích cỡ từ A đến G Nhất là các loại biểu cảm khiêu gợi quyến rũ. Lại càng thấy nhiều như ăn cơm Muốn dùng sắc đẹp ngăn cản con đường đánh cướp của ta sao Nằm mơ đi cung băng dạ nhìn Lâm phàm Cuối cùng lấy nhẫn chữ vật ở trên ngón tay xuống Hơi do dự rồi cũng giao ra Đưa cả vật ở trong ngực người nữa Lâm phàm ném cái nhẫn vào bọc sau lưng Tiếp đó nước mắt nói cung băng dạ vẫn một vẻ bình tĩnh Nhưng trong mắt đã hiện lên một tiêu hoảng sợ Lắc lắc đầu Ta đã không còn gì nữa rồi Thành thật một chút đi Lâm Phạm nói Nếu tiền bối không tin Thì có thể tự mình kiểm tra Cung băng dạ chợt thốt lên Một câu khiến Lâm Phạm vô cùng kinh ngạc Lời này Theo Lâm Phạm Chính là đang khiêu khích mình Mà cung băng dạ thì đang có ý đánh đánh cuộc Cho rằng đối phương sẽ không động đến mình Nhìn từ tướng mạo của đối phương Cung băng dạ cho rằng Tuy đối phương làm việc quá dị Nhưng cũng không phải là đại ác nhân Thế nhưng... Bốn mắt đối nhau, giống như có thiên lửa bắn ra. Cung băng giả sống trong đại gia tộc, phụ thân mất từ mấy năm trước khi đi chu diệt 14 sao phỉ. Hiện giờ cung gia sau một mình nàng gánh vác rất gian nan ở mạc thành. Cung băng giả cũng không phải là hạng người vì lợi ích của gia tộc mà bám víu lấy kẻ khác. Nếu không, bằng dung nhan tuyệt thế của nàng, sớm đã có thể lấy một cường giả nào đó, không cần vất vả như hiện tại. Mà ngay khoảnh khắc Lâm phàm xuất hiện uy phong lẫm lẫm Cùng băng dạ bỗng nảy một ý Giờ phút này Lâm phàm hơi do dự Cùng băng dạ thì ngược lại Ướn bộ ngược ra đằng trước Biểu hiện rằng lão nương không sợ người mỏ Thế những đánh đó cũng chỉ là việc trong vài giây lầm đỡ Mắt Lâm phàm sáng lên Hắn đã ngộ ra thiên đảo Thế gian này Nam nữ bình đẳng Lấy thần thông xoay truyền càn khôn của ta Muốn nam có nam, muốn nữ có nữ Như vậy nam hay là nữ với ta có khác gì nhau đâu Nghĩ vậy Lâm Phạm đã không còn lan tăn gì nữa Người không lấy ra thật sao Lâm Phạm mở miệng hỏi Cùng lúc ấy Ánh mắt phản chủ mặc kệ chủ nhân của nó Đã ngộ đảo Nhìn chầm chầm lên vị trí nhô cao kia Nếu không tin Ngài có thể tự kiểm tra Cùng băng dạ bình thản nói Lâm Phạm hít sâu một hơi Xoay người nhìn đám người xung quanh Cùng băng dạ thế vậy không khỏi đắc ý cười thầm Cho là mình đã thành công Nhưng chỉ tích tắc sau Không gian chật yên lặng đến kỳ lạ Đám thị vệ giáp đen ngay người 14 sao vì há hốc mồm Cung băng dạ mất vẻ đắc ý Trọn tròn mắt Nàng không ngờ đối phương lại thực sự ra tay Ở trong áo của cung băng dạ Đang có thêm một bàn tay đen đòi từ trên xuống dưới Xâm nhập vào cả hai ngọn đuối vô danh kia Lúc này Lâm Phạm cảm giác tay mình giống như là sờ thêm một quả gì tròn tròn Bèn gầy gầy một cái cung băng dạ đỏ mặt như lửa, lại không nhịn được kêu khẽ một tiếng. người cung băng dạ nổi người cung băng dạ nổi giận muốn mở miệng bắn trời, bình tĩnh, sắp xong rồi. lâm phạm nhúm mày giống như là người mù đang lần sờ đường đi, mò máy khắp nơi, cuối cùng tươi cười lên, ta tìm thấy rồi. lâm phạm lập tức tóm lấy thứ giấu trong áo kia, cung băng dạ biến sắc. Bởi trên cổ của nàng Có thứ gì đó mềm mềm nho nhỏ Như là lụa trơn vút qua Đây là đồ chơi gì Sau đó Lâm Phạm phát hiện Mình tún được một thứ rất quỷ quái Nhìn qua hình như là một cái yếm màu hồng nhạt Phía trên còn toàn ra hương thơm nhẹ nhẹ Trả ngươi Ta chỉ lấy cái này thôi Lâm Phạm cũng không thèm để ý Ném trả cái yếm lại cho cung băng giả Sau đó thì nhìn cái túi chứa đồ ở Trong tay mà nở nụ cười Ta đã nói thành thật một chút Giờ ngươi còn có thể nói gì không Lâm Phạm nhét cái túi chứa vật kia vào trong túi của mình, cười đắc ý. Chẳng qua khi nhìn về cung băng giả, hắn phát hiện mặt thiếu nữ này lại đỏ như là mặt trời sắp lặn, không chừng có cái nồi nướng khoai ở trên đó. Giờ khắc này Lâm Phạm mới kịp phản ứng, mặc dù hắn ngộ thiên đạo, nhưng người trước mắt chỉ là phàm phu tục tử, còn đang lạc lối ở trên đại đạo, làm sao có thể rõ được đạo lý kia? Hắn nghiêm túc lại nhìn cung băng giả, cũng mặc kệ nàng có phát hỏa hay không, chậm rãi nói: nhớ kỹ. Võ đạo bột đường âm dương chuyển hoán bởi vậy khác nhau giữa nam với nữ chỉ là lý niệm của phàm phu tục tử. Đối với bản tọa chỉ cần muốn nam hay là nữ đều có thể chuyển hóa dễ dàng, sớm không có gì khác biệt. Được rồi, bản tọa trực cướp của không giết người, ngươi và người của ngươi có thể đi rồi. Lâm Phàm phát tay áo và mặt hứng hờ giống như những gì vừa xảy ra chỉ là một chuyện bình thường. Ngươi, ngươi cùng băng giả tức giận đến nỗi không nói ra lời. Thế gian làm sao có loại người vô sỉ như vậy chứ? Cuối cùng nàng không chịu nổi nữa, chớp mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lâm Phàm lắc lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Cũng phải, đạo lý trời đất cao thâm đến nhường này, không phải người bình thường có thể hiểu được. Hắn nhìn về đám thị vệ giáp đen kia nói: mang người đi đi." Đám thị vệ hết nhìn Lâm Phàm đến nhìn tiểu thư nhà mình, cuối cùng chỉ biết rời đi. Tuy rất hận ở trong lòng, nhưng trước người có thực lực Ngập trời này giữa được tính mạng đã là thành công rồi 14 xa phỉ nhìn Lâm Phạm Thầm cảm thán Quả thật là nhìn tướng mạo không đoán được lòng người Người thần bí trước mắt lại còn vô sỉ hơn cả bọn hắn Nhìn đoàn xe Cung ra rời đi Lâm Phạm khẽ thở vào Kỳ thực vừa rồi tim hắn cũng đập thình thịch Cái gì mà âm dương chuyển hoán Nam nữ không khác nhau Hoàn toàn chỉ là bốc phết Nếu thực sự không để ý tên nam nữ khác nhau Hắn đã không nhìn chằm chằm vào bộ ngực kia của cung bang giả Sa mạc thập tứ vị đứng ở sau Lâm Phạm Cũng đang nơm nớp lo sợ Tiền bối chúng ta có thể đi được chưa Thật được không bằng người Hiện ra bọn hắn chưa có thể khép nép cổ giữ mạng Lâm Phạm nhìn 14 xa vị Mắt lóe sáng cười khẽ Thấy nụ cười này 14 sa vị run như cầy giấy Chẳng lẽ đối phương muốn xếp bọn hắn sao Lâm Phạm đã có quyết định Mục tiêu lần này quán là địa ngục hỏa diễm Đây là cấm địa gần thánh tông nhất trên bản đồ Căn cứ điền tịch Tông Môn ghi lại Nơi đây cực kỳ nguy hiểm Chưa từng được Tông Môn chọn làm nơi lịch tãm cho đệ tử Chưa kể nói là gần nhất Nhưng lộ trình vẫn vô cùng xa xôi Hiện giờ lâm phàm mới đi được khoảng một phần năm Hắn không biết mình sẽ gặp phải những gì Ở đoạn đường còn lại Lại cũng đang ngại chuyện phải tự giải quyết vấn đề ăn uống Sa độc lòng thấy đối phương không nói gì Trong mắt lại lóe đia sáng Dọa người thì cảm thấy tuyệt vọng Xem ra hôm nay sa mạc thập tứ Vì phải biến mất rồi Sa độc lòng quay đầu nhìn những huynh đệ đi theo mình nhiều năm Trong lòng cảm thán vạn phần Là một đại ca Giờ phút này hắn đương nhiên phải đảm nhiệm trách nhiệm của một đại ca nên có Sa độc lòng ném binh khí trên tay xuống Sau đó nhìn lâm vào. Tiền bối Người nào làm thì người đó chịu Sa mạc thập tứ vì chúng ta Mặc dù giết người vô số Nhưng chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội Mọi chuyện trên đời cũng chỉ là vì một muốn một bữa cơm no Kính xin tiền bối thảo huynh đệ của ta Bất cứ chuyện gì Một mình ta xin chịu hết Đại ca Không thể Các huynh đệ Đừng nói nữa Sa độc Long phất tài nói Các ngươi làm gì thế Lâm Phạm đang suy nghĩ Khi phục hồi tinh thần lại Thì bỗng thấy 14 sao phỉ đang biện dịn gọi nhau Như là sắp sinh ly từ biệt Tiền bối Xin hãy thảo huynh đệ của ta Bất cứ chuyện gì cứ để một mình ta gánh chịu Sa độc Long buồn bã nói Lâm Phạm nhìn nhìn 14 sao phỉ này chợt nảy ra một ý Sau đó nghiêm mặt, dùng ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn Tội của các người đáng chết Nhưng bản tọa cũng không phải là người tuyệt tình Sau này các người đi theo bản tọa Hối cải để làm người mới Tới khi bản tọa cảm thấy các người đã hoàn toàn sửa sai được rồi Thì sẽ cho các người rời đi Các người có thắc mắc gì không Lâm phàm mở miệng nói Đoạn đường tới địa ngục hòa diễm này Nhất định phải cần một ít tùy tùng Là một ít việc nặng Sa mạc thập thứ vì này tu vi chỉ bình bình Coi như giết cũng không mang cho Lâm Phạm bao nhiêu điểm kinh nghiệm Thà chẳng mang theo Mà tận dụng cho nó tốt Đám xa độc long Đôi mắt nhìn nhau Bọn hắn không ngờ đối phương sẽ nói như vậy Nguyện vì tiền bối mà liều thân khuyển mã Cả đám không chút do dự Lập tức bái phục Bọn hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ Mặc dù thần phục Có thể mất tự do Thế nhưng so với việc được đi theo một người Có thực lực mạnh mẽ như thế này Chính là phúc lớn bằng trời Ờ đứng cả lên. Lâm Phàm rất là thỏa mãn gật gật đầu. "Bản tọa hỏi các ngươi, các ngươi có biết Địa Ngục Hỏa Diễm không?" "Tùy trên điển tịch ở tông môn có ghi chép về nơi này, nhưng đã là tin tức từ rất lâu trước kia, không biết bao không biết bây giờ chỗ đó đã thành cái bộ dạng gì. Mười bốn xa phỉ này lăn lộn lâu như vậy, hẳn là biết nhiều thứ hơn hắn." "Đại nhân là muốn đi Địa Ngục Hỏa Diễm?" Sa Độc Long ngạc nhìn hỏi. "Đúng vậy." Bạn tọa có việc cần làm tại đó Sao có gì không ổn sao Lâm phàm thấy Sa Độc Long có vẻ mặt hơi sợ hãi Nên lên tiếng hỏi bẩm đại nhân Không ai dám tiến sâu vào địa ngục hỏa diễm Nghe nói một năm trước Có một hung thú ở trên đầu bốc lửa Đã xuất hiện ở địa ngục hỏa diễm Nơi nó đi qua đã sổ hát thành biển lửa Rất nhiều tông môn phái người đến xem xét Cuối cùng tử thương vô số Cũng không biết hiện giờ con hung thú kia Đã rời đi hay chưa Sa Độc Long nói Ồ, vừa đi vào nói chuyện Lâm Phạm gật gật đầu Mấy tin tức này khá là quan trọng với hắn Cũng để hắn buồn bực không thôi Tại sao nơi hắn lại chọn Thám hiểm đầu tiên lại nguy hiểm như vậy chứ Nhất là hung thú bốc lửa trên đầu kia Đây là cái loại quái đàn gì vậy Điển tịch tông môn không có ghi lại Dọc theo đường đi Sa Độc Long kể ra tình huống của địa ngục hỏa Diễm Gã cũng không biết quá nhiều Nhưng mấy tin tức này vẫn rất có tác dụng đối với Lâm Phạm Mà Lâm Phạm cũng biết được chuyện cũ về đám xa phỉ này Trong đó việc gia chủ cung gia Chết ở sa mạc tử vong Chỉ là một bi kịch Gia chủ cung gia kia có thù vi cao hơn sa mạc thập tứ phỉ không ít Nhưng lại vì gây ra động tĩnh quá lớn Khiến cho một hung thú cường đại trong sa mạc chú ý Cuối cùng vẫn lạc tại đây Và xa độc lòng Cũng bị con thú kia làm cho mù một mắt Khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết Mà sau đó mà này muốn đánh món tin tuổi Để dễ làm ăn hơn cho nên tuyên dương khắp nơi là gia chủ cung gia chết ở trong tay của mình. Bạc Thành, đây là một tòa thành nằm rất xa mạc tử vong và một con sông lớn thuộc vương triều Đại Thánh ở Đông Ninh Châu. Nơi này bị mấy thế gia nắm ở trong tay, lại bởi gần thánh tông nên rất ít môn tông môn khác dám nhòm ngó tới. Giờ phút này ở trước cổng thành, một đoàn xe từ phương xa đang từ từ chạy tới. Đoàn xe của cung tiểu thư đã trở lại. Một thị vệ gác cổng thành ô to Khiến cho người xung quanh nhìn lại Thành này nằm ở trong tay đại ba đại thế gia Cho nên thị vệ gác cổng đương nhiên Cũng là người của ba nhà này Mặc thành nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng Nhưng cạnh tranh bên trong rất kịch liệt Hiện giờ tiểu thư cung gia trở về Thị vệ cổng thành là người cung gia Tự nhiên phấn khởi nhảy nhót Bởi vì mọi người về bình an Thì cũng vì mấy xe ngựa trở đầy hàng kia Đoàn xe càng ngày càng gần Cũng càng ngày càng nhiều người vây xem ở cổng thành Mà khi thấy 6 lòng giam trên đoàn xe Mọi người không khỏi kinh hồn Đó là hung thú tiên thiên Xích như Một tháng bắt được tới 6 con Cung gia quá là mạnh rồi Nhìn thị vệ giáp đen của cung gia kia Khi tức sắc bén hơn hẳn Sắc mặt bình thần nhường nào Sát khí gây người nhường nào Cứ tưởng rằng sau khi gia chủ cung gia chết đi Cung gia sẽ rơi xuống Không ngờ cung tiểu thư lệ vực lên được Nghe tiếng ca ngợi Những người xung quanh các tỷ vệ giáp đen Có cảm giác muốn khóc Bọn hắn cao hứng không nổi Giữa đường không chỉ gặp sa mạc thập tứ phì Lại còn gặp cao nhân đánh cướp nữa Ngoại trừ 6 con hung thú ra Tiền tài trên người bọn hắn đã, đã bị cướp sạch Thật sự là quá bi thảm mà Trong đám người có một số nhìn thoáng đoàn xe Đằng lẽ lùi đi Đây là người của hai nhà kia Hiện giờ chuẩn bị trở về báo cáo Cùng già thu hoạch lớn trở về Không phải là kết quả hai nhà kia muốn thấy Phủ cung gia Đoàn xe bình an trở về Còn mang theo 6 con hung thú Cung gia trên giới tự nhiên sôi trào Thì vệ giáp đèn vương hồ đi cạnh xe ngựa kéo kiệu Nhẹ giọng hỏi Tiểu thư Người đã tỉnh chưa Một lúc vẫn không thấy ai trả lời Người cung gia bắt đầu có chút nghi hoặc Tại sao gia, gia chủ còn chưa đi ra Chẳng lẽ là có chuyện gì sao Tiểu thư có chút mệt mỏi Đã ngủ trên xe Các người áp tải 6 con hung thú này xuống đi Vương Hổ nói Mặt trời lặn ở phía tây Sắc trời dần dần tối xuống Một đám người xuất hiện ở phía xa ngoài cửa thành Rồi dừng lại Các người có cần hóa trang một chút không Lâm Phàm cất tiếng hỏi Đám xa độc long có hung danh hiền hách như vậy Nếu tùy tiện vào thành Để người thận nhận ra Thì cũng là có chút phiền phức Đại nhân không sao đâu Chúng ta có hung danh bên ngoài Nhưng lại không có mấy người thế qua chúng ta Sa độc lòng nói Nghe vậy thì Lâm Phạm cũng không nói gì thêm Cả đám đã chậm rãi đi về phía cửa thành Mấy thị vệ canh gác Thế một đám người mặt mày hung ác Sát khí nhạt nhạt Tiến vào thì bị dọa đến cầm nín Không nói một đời Mà cứ để mặc nhóm Lâm Phạm vào thành Tiếp đó Nhóm Lâm Phạm Tìm một khách sạn để nghỉ nghỉ tạm Đợi sáng ngày mai Sẽ mua xe ngựa Và một ít đồ dùng cần thiết Rồi tiếp tục sẽ lên đường Trong phòng Lâm Phạm bắt đầu kiểm kê thu hoạch ngày hôm nay Hắn đổ toàn bộ ra giường Nhìn qua không khỏi chán nản lắc đầu Toàn là thứ gì không đâu Đinh Chúc mừng phát hiện tiểu nguyên đan Sau khi sử dụng điểm kinh nghiệm cộng mời Lâm Phạm thở dài Người nghèo đúng là người nghèo Mấy thứ đánh cướp được toàn là đồ bỏ đi Dù sao trong túi chức vật của sa độc long kia cũng khá hơn Có mấy quyền công pháp Nhưng vẫn không đủ để được Lâm Phạm đặt vào mắt Ồ Lâm Phạm bỗng chú ý tới một cái mảnh gì đó trong suốt lớn các bàn tay. Đinh, chúc mừng phát hiện một mảnh vỡ lệnh bài chí tôn. Cái gì? Giờ khắc này Lâm Phạm cực kỳ hoảng sợ. Thứ này không ngờ là mảnh vỡ của lệnh bài chí tôn. Ở Đông Linh Châu, mục tiêu của Lâm Phạm là tăng thực lực, trong đó tìm kiếm lệnh bài chí tôn để trở thành thương Đinh châu, diệt sạch đám người đã diệt tông của hắn. Mà theo như các trường lão nói. Lệnh bài trí tôn này rất thần bí mới phải Sao hắn tùy tiện có thể cướp ra một mảnh vậy Lâm Phạm nín lặng Không biết nói gì cho phải Tuy chỉ là một mảnh nhỏ Nhưng đã đủ để thắp một tia hy vọng cho hắn Có điều Lâm Phạm nghĩ mãi cũng không rõ Tại sao cung băng dạ lại có thứ này Xem ra ngày mai phải đi hỏi mới được Chẳng qua sau chuyện hôm nay Cung băng dạ khẳng định Là có thành kiến rất sâu đối với mình Lại phải nghĩ biện pháp rồi Lâm Phạm cầm ảnh vỡ kề lên Chỉ thấy nó sáng bóng Tuy là một mảnh vỡ Nhưng cũng có hào quang vận chuyển Phẳng phất như là có một cỗ lực lượng thần bí đang chạy loạn Đúng lúc này Trắng sáng chiếu xuyên qua cửa sổ Lại phẳng phất như là vị mảnh vỡ này Bị mảnh vỡ này hấp dẫn Ánh trăng bao phủ hoàn toàn lên nó Mảnh vỡ này đột nhiên phát ra một luồng hào quang dịu nhẹ Sau đó bay khỏi tay của Lâm Phạm Lơ lửng ở giữa phòng Lâm Phạm đổi sắc Lập tức đứng lên trở thành phù văn trên mặt lệnh bài trí tôn kia lóe lên phóng ra một quần sáng hư ảo ngay khi lâm phạm nghi hoặc quần sáng kia bỗng nhiên xuất hiện một bóng người hắn không nhìn được rõ người này nhưng người này đánh ra một quyền sắc mặt lâm phạm đại biến một quyền nhìn như bình thường lại mang khí thế đủ khiến trời sụp đất nứt thật mạnh lâm phạm muốn tiếp tục quan sát thật kỹ mảnh nhỏ kia lại đột nhiên lắc lư quần sáng và bóng người đột nhiên biến mất lâm phạm ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ Trong đầu chưa còn lại một quyền kia Một quyền bình thường Sao có thể mạnh đến vậy chứ Hắn cầm lấy mảnh đệnh bài tôn Đã rơi xuống giường Cẩn thận dò xét rồi lại rơi nó về phía ánh trăng Nhưng nó không có một chút phản ứng nào Lâm Phạm tức muốn đổ phổi Lại không có cách nào Hắn chỉ rõ một điều Mảnh nhỏ này là thứ tốt Quần sáng kia càng là thứ tốt hơn Nhưng tan quá nhanh Căn bản không đủ để nhìn Mà lúc quần sáng xuất hiện Hệ thống cũng không nhắc nhở Chẳng lẽ cần tự mình đĩnh ngộ một quyền sao Được rồi Dù sao ta tự tin ở thiên phú của mình Thì trước hết cũng phải cho nhìn lại một lần nữa chứ Giờ khắc này Lâm phàm thử rót chân Nguyên vào Nhưng thời thời gian trôi qua Trần Nguyên trong cơ thể hắn sắp cạn Mà cái gì cũng không có Hắn muốn dừng lại Lại phát hiện không thể Trần Nguyên tiếp tục bị mảnh nhỏ này Đang hấp thu mạnh mẽ Mẹ nói chứ Chẳng lẽ là muốn hút tiểu ra thành sắc khô sao Lâm phàm không dám do dự Tay trái cầm mảnh nhỏ, tay phải phát lửa Lại bỏ vô số thảo dược vào trong đó Luyện ra đan dược khôi phục chân nguyên cao cấp Rồi ném tấp vào trong miệng Đan dược vừa qua cổ họng Lập tức hóa thành dòng suối chân khí Bổ sung chân nguyên Hao hụt ở trong cơ thể quán Nhưng dù vậy thì tốc độ bổ sung Vẫn kém hơn tốc độ mất đi Thậm chí mảnh vỡ này như là biết Lâm Phạm đang hách chân nguyên Càng hút càng mạnh thêm Mẹ nói chứ Tiểu ra lừa mạo với ngươi Lâm Phạm nổi giận nhất niệm thành đan luyện đan trong cơ thể giây phút này lâm phàm cùng lúc làm hai việc ngọn lửa trên tay tiếp tục quay cuồng lò luyện trong cơ thể cũng rung động dữ dội hắn ném toàn bộ dược thảo thu thập được kể từ khi rời tông môn vào trong đó vô số đan dược ngưng tụ một chỗ trong suối chân nguyên bổ sung lập tức hóa thành dòng sông mà tiến vào cơ thể hắn sau đó chảy ảo ảo và mảnh vỡ lệ bài kia dần dần thảo dược không ngừng giảm bớt nhưng lực hút lại không giảm lâm phàm cũng bắt đầu đuối cuống Chẳng lẽ hắn nhất định sẽ bị hút khô Ngay khi gốc dược thảo cuối cùng Bị ném vào lò luyện Lâm phàm lập tức xuất vĩnh hàng chi phủ ra Nếu mạnh nhỏ vẫn không ngừng hút Hắn sẽ một phủ tự chặt tay mình Lâm phàm tuy yêu quý từng tất cơ thể của mình Nhưng lúc này Bảo trụ mạng nhỏ mới là quan trọng nhất Theo Trần Nguyên cơ thể dần dần hao hít Chán Lâm phàm chảy dậy không hít mồ hôi Sau đó cầm thật chặt vĩnh hàng chi phủ Còn bả nó chặt Đúng một khắc này lực hút từ mảnh nhỏ bỗng nhiên biến mất lâm phàm biến sắc lập tức phanh gấp động tác còn mày vĩnh hằng chi phổ dừng lại khi cách tay của hắn là một sợi tóc lâm phàm hít sâu một hơi buồn vĩnh hằng chi phổ lau mồ hôi thật là nguy hiểm thiếu chút nữa là cụt tay oan rồi lâm phàm lập tức ném mảnh nhỏ xuống đất Chùi ẩm lên tiên sư mày chưa thiếu chút nữa là hại tiểu gia trở thành đại hiệp cụt tay đấy tim hắn còn chưa đập thường lại hắn thầm nhủ lần sau nếu không chuẩn bị đầy đủ tuyệt đối không sợ đến vật này hắn vội vàng khoanh chân phục chân nguyên không biết là qua bao lâu khi chân nguyên trong cơ thể khôi phục đầy hắn lại cầm lấy mảnh nhỏ kia rồi hướng về phía ánh trăng Khoảnh khắc ánh trăng bao phủ lên mảnh nhỏ từ phần phù thiếu phù văn thiếu hụt kia lại xuất hiện hào quang bóng người thần bí lại xuất hiện lâm phàm tập trung tinh thần mà nhìn hắn muốn hiểu được một quyền này bóng người ở trong hào vầng quang lại nhẹ nhàng ra một quyền vẫn y như lần trước Lần này Lâm Phạm xem rõ Nhưng chiều nhớ mày không hiểu được thêm điều gì Sau đó hắn lại động tác Xem tiếp lần thứ ba Lần thứ ba Lâm Phạm hơi hơi hiểu Nhưng vẫn chưa bắt được điều quan trọng nhất Cứ thế tiếp tục mãi cho đến lần thứ 6 Bóng người lại hiện lên Nhưng lần này bóng người kia đứng im trong quần sáng Mãi vẫn không động Động đi chứ Lâm Phạm hét to Giờ khắc này một chuyện khiến Lâm Phạm kinh ngãi xảy ra Bóng người kia bỗng nhiên thở dài Tiểu bối Người chỉ có tu vi tiên thiên đại viên mãn Còn chưa đạt đến cảnh giới đại thiên vị Chưa thể lĩnh ngộ quy tắc Có xem trăm lần cũng vô dụng thôi Trần Nguyên còn lại của ngươi Cũng chỉ đủ để kích hoạt một lần cuối cùng Chớ không biết lượng sức Bóng người trong cuồng sáng nói mấy lời Liền biến mất Lâm Phạm ngây ngốc nhìn mảnh vỡ lệnh bài trí tôn Sắc mặt cực kỳ khó coi Rồi sau đó tức tối đào một đạp kỳ thực Lâm Phạm cũng không biết rằng chỉ Đại Thiên Vị tầng 9 mới đủ chân nguyên để kích hoạt mảnh vỡ này, vừa rồi hoàn toàn là do hắn cắn vô số thuốc khiến chân nguyên rồi vào mảnh vỡ lệnh bài chí tôn đủ ngang với Đại Thiên Vị, sau đó ngẫu nhiên kích hoạt thành công. giờ khắc này hắn căm giận vạn phần, đây là lần đầu tiên hắn bị người khinh bỉ như thế. không được, nhất định phải tìm người kia nói một chút. À, mình xin nghỉ tầm này đây nhá, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. xin chào mọi người.